Long Đồ Án, quyển 3, chương 50, Giao Phong Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi Chỉ phương hướng đó chính là hướng mẹ xứ giả phiên quốc đang tới Chỉ thấy ở cuối đội ngũ có một đoàn nữ tử áo trắng Niên kỵ không lớn, đại khái có khoảng 6-7 người Hai người một hàng xếp thành một nhóm Trên tay đều nâng một cái hộp Đi theo phía sau, một nữ tử váy dài trắng Trên đầu có đội ngân sức Đó là diêu tố tố sao? Triển chiêu tò mò hỏi thần tinh nhi Không phải đâu, Chiêu tố tố không có đẹp như vậy Nguyệt nhe nhi vuốt cầm, lắc đầu Lúc này, phía sau, có vài người đi tới Đi đầu là một nữ tử váy dài đen Đầu cũng có đeo ngân sức Theo phía sau cũng là mấy cô nương mặc khắc y phục người đó mới là làư tố tố Nguyệt nghe nhi nói Bạch Ngọc Đường cùng chuyển chiêu cũng có chút buồn bực mấy người nữ tử áo trắng đó là ai người nào là Hạnh nhi Bạch Ngọc Đường không biết vì thế mới hỏi một câu người đi ở hàng thứ ba bên trái cầm đầy đó thần tinh nhi chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu nhìn thoáng qua Cô nương này hoặc nhìn cũng mười mấy tuổi dáng vẻ bên ngoài so với hạnh nhi Mà mọi người nói cũng tương tự Nhưng mà biểu tình lại rất nghiêm túc Không giống như cái nha đầu mảnh mai Yếu đuối bị người ta lừa đến phải tự vận Theo như mọi người nói kia Có thể là người giống người không? Triển chiêu hỏi hai nha đầu Sao lại đột nhiên biến thành ngoại tộc rồi? Ân, um, thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều tỏ vĩ không rõ Chẳng lẽ thật sự các người giống đến vậy sao? Khi đang nói chuyện, mọi người đã tiến đến, nội viện Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lưu ý đến cô nương rất giống hạnh như kia Nên nói thế nào đây? Giống y như một cái người gỗ Không phản ứng, không biểu tình, không nói lời nào Ngày đến kẻ ánh mắt cũng trống rỗng Em Zác có chút khó hiểu. Mọi người sau khi nhập tọa, trời cũng bắt đầu tối, đèn lồng rực rỡ cũng đã được thắp lên. Nguyên lai, ngự hoa viên buổi tối so với ban ngày càng đẹp hơn. Không cần ca vũ, cũng không có xiáo đàn, gió mát trăng thanh khiến bầu không khí thật không tồi. Yến hội ở đây cùng nơi khác bất đồng, hai người ngồi một bàn, cảm giác rất gần gũi chính giữa phía trước chính là ngự tòa của Triệu Trinh, hai bên cũng có hai bàn nhưng lại không có người ngồi. Xem ra là hắn chỉ đến một mình, không có ý mang theo phi tử. Phía bên trái là các quan viên đại tống, bên phải là chỗ ngồi của các sứ thần. Chỗ ngồi của các tống thần theo thứ tự có, Bêu Chẩn cùng Bác Vương Gia một bàn, bàn Thái sư cùng bàn Dục một bàn. Triệu phổ cùng công tôn mang theo tiểu tứ tử một bàn. Triển Chiêu ngồi cùng Bạch Ngọc Đường, bên cạnh vẫn còn một bàn trống. Xếp ra là chỗ của Âu Dương Thiếu Trinh và Trâu Lương. Phía sau cũng còn một số trọng thần, tổng cộng có đến 20 người. Nguyệt Nha Nhi cùng thần Tinh Nhi ngồi phía sau Bạch Ngọc Đường. Tử Ảnh cùng Dạ Ảnh cũng tới, ngồi ở phía sau Triệu phổ bàng thái sư cùng bác vương gia Mỗi người cũng dẫn theo hai tùy tùng Bất quá bọn truyện chiêu Cũng không có nhận thức Công tôn có chút không hiểu Mà nhìn triệu phổ Đang bóc lộ cho tiểu tứ tử Nhìn không được mà hỏi Sao người lại ngồi ở đây Triệu phổ đem lộ nhét vào Trong miệng tiểu tứ tử Chính mình cũng ăn một chút Nhìn công tôn Đây còn chỗ trống à Công tồn hiếp mắt nhìn hắn Người phản phải là ngồi cùng với bác vương gia chứ Hắn cũng beo chẩn với các bạn thái sư Cứ thần thần bí bí Như là có chuyện gì đó muốn nói Ta bị đuổi đi Triệu phổ nói xong Đem tiểu tứ tử ôm sang một bên Quay đầu lại chọc công tôn Không được quấy rầy ta Cùng tiểu tứ tử bồi đắp tình cảm Công tôn ở dưới bàn Mà đẹp hắn một cái Đó là nhi tử của ta triệu phổ cười hì hì mà hỏi công tôn cho ta đi à? ta nhận làm nghĩa tử không được. cồng tòn biểu môi không cần nghĩ ngợi liền trả lời vậy hay là nhận làm người thân đi? bên cạnh triễu chiêu cùng bạch ngọc đường ăn ý mà cùng ngó que nhận làm người thân sao? công tôn càng căm tức triệu phổ đưa tay qua đòi con trả lại cho ta. Triệu phổ đem tiểu tứ tử Sáu sang một bên Tỏ ý không trẻ Công tồn nổi trận lôi đình dám cùng hắn tranh con Triển chiêu cùng bạch ngọc đường Đều cảm thấy Kỳ thật công tôn để tiểu tứ tử Nhận triệu phổ làm nghĩa phụ Là trăm lợi vô hại Muốn chi hai người này Cũng thật rất hợp nhau em Công tồn thấy triệu phổ không trẻ liền hướng tiểu tứ tử Mà ngoắt ngoắt tiểu tứ tử ai ngờ tiểu tứ tử cũng không có chịu qua còn ôm đai lưng triệu phổ nghiêm mặt mà nhìn công tôn công tôn thực tức giận triệu phổ bèn rót cho hắn chiến trà ai nha xin bớt giận hai tà mỗi người một nửa được không đầu tháng ngươi chăm cuối tháng ta chăm giữa tháng thì mỗi người một nửa ai rảnh thì người đó chăm e công tôn trừng hắn Hãy phân với ngươi, đó là con ta Hai ta đã thân thiết như vậy rồi Của ngươi cũng không phải là của ta sao Đừng có keo kiệt thế chứ Triệu phổ bèn ngoắt ngoắt cung nữ Đứng bên cạnh một cái Bảo nàng lấy điểm tâm cho tiểu tứ tử Cung nữ kia chạy đi cũng thật nhanh Chỉ trong chốc lát Đã bưng một em mâm đứng đầy điểm tâm đi đến Vừa nhỏ giọng hỏi Cổ vương gia, tiểu hai tử này là ai à? triệu phổ biểu môi, ta nhận làm nghĩa. Chữ tử còn chưa kịp nghẹn ra, ở dưới bàn, công tôn đã đẹp cho hắn một cước. Cả điều, khí lực công tôn không đủ, tuy rằng đã dốc hết toàn lực, nhưng sao cái tên triệu phổ, dây dày thịt cứng như tuần đồng, thì chẳng nhầm nhò gì, hắn vẫn vững vàng, nghiện ra một chữ cuối cùng, tử. Triển chiêu và bạch ngọc đường bất đắc dĩ triệu phổ lại bị đánh rồi cung nữ kia kinh ngạc đây không phải là tiểu vương gia sao bác vương gia nghe nói thế cũng tò mò hỏi trạch lam đây là nghĩa tử nguy thu sao triệu phổ gật đầu một cái liền ôm tiểu tứ tử đối với bác vương gia mà nói gọi bé bé tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái mở miệng bé bé Bác Vương gia, mặt mày hớn hở quay đầu lại hỏi bao Chẩn. Lần này đi tuần chẳng lẽ lại có kỳ ngộ, Trạch Lam còn nhận được một đứa con nuôi à? bao Chẩn vuốt vuốt trong râu, nhìn tràn diễn bên này, còn có kẻ Triệu Phổ đang cười đến hạnh phúc như chiếm được tiện nghi đặc biệt nào đó cùng Công Tôn, tức đến mặt mũi trắng bệch. Có vẻ đặc biệt không cam lòng cũng cảm thấy có chút bùng bực. Xem ra vườn gia đúng là rất thích trêu chọc công tôn a Các triệu thần ở đây đều đã nghi nói Tiểu oa nhi đáng yêu kia là chính là nghĩa tử của triệu phổ Mọi người đều suy đoán quan hệ của triệu phổ cùng công tôn Công tôn vẽ mặt bình tĩnh Tiểu tứ tử biết phụ thân bí không vui Liền đúc vào tay triệu phổ khối đậu xanh Ý bảo là phụ thân thích cái này triệu phổ đưa đến bên miệng công tôn nào ăn một miếng công tôn trắng mắt lườm hắn triệu phổ lại còn tiếp tục cười văn võ bé quan kẻ triều đều đầy bụng nghi ngờ tâm nói cũng chưa từng thấy vương gia lại nhẫn nại đến vậy e già ảnh phía sau bất đắc dĩ lắc đầu tự ảnh lại thật cao hứng tiểu tứ tự để danh chính ngôn thuận là tiểu vương gia rồi sao Vậy liệu có thể đón về vương phủ nuôi mấy ngày không nha? Bạch Ngọc Đường còn đang lắc đầu Trước mắt đã xuất hiện một khối hoa quế cao Dương mắt mình nhìn nhìn Triển Chiêu Chị thấy Triển Chiêu đang cười tấm tiểm Mời hắn ăn hoa quế cao đâu Bất quả lại chỉ còn có nửa khối Nửa khối khác để nằm trong miệng hắn Có thể là vừa rồi tiểu tứ tử Mới vừa đưa cho hắn Bạch ngọc đường ngẩn người Lại nói Bạch ngủ ra Vốn yêu sạch sẽ Đồ vật mà người khác đã chạm qua Đánh chết hắn Cũng không thèm động Nhưng mà lúc nào cũng không biết tại sao vậy Đã há miệng Ngầm lấy nửa khối hoa quế cao Chuyện chưa đưa đến Một chút do dự cũng không có Lại còn nghĩ nghĩ xem Có nên liêm liếm, liếm ngón tay hắn hay không Bất quá chính lúc Bạch Ngọc Đường còn đang nghĩ thì truyền chiêu đã tự mình liếm liếm rồi. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vậy, thuận tay bưng chén trà uống. Hòa quế cao này rốt cuộc để cho mấy con đường sao lại ngọt đến vậy. Vừa chú ý đến công tôn, mọi người cũng đồng dạng chú ý đến truyền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nói thật, không phải do ngư cố ý muốn nhìn sang bàn bọn họ, mà là... Hai người, một đỏ, một trắng, cùng nhau ngồi một chỗ, thật sự vừa đẹp lại vừa sáng à. Kẻ triều, văn vỏ bé quang đều cảm thấy được phụ khai phong trước kia thật như là quỷ kiến sầu. bào đại nhân thì mặc đen, tứ đại hộ vệ, người nào cũng là hán tử, cao lớn thô kệch cả phụ khai phong chưa bỏ mấy cái nha hoàng còn lại đều là đại lão gia tuy rằng làm việc rất đắc lực nhưng cũng thật khó nhìn nhưng mẹ sau khi có chuyện chiêu đến lại như được tô điểm thêm một màu sắc tươi đẹp lần này không biết bao chuẩn ở đâu lại tìm về được một cái thư sinh túng mỹ lại còn thêm một cái bạch y công tử đẹp đến vô sắc vô thiên chật chật xem ra khai phong phủ lần này nhìn vào lập tức đổi đời rồi mặt khác Các viên quốc sứ thần đã lục đục tiếng vào, hình dạng trong cũng khác nhau, ăn mặc cũng thập phần cổ quái. Nội đến cũng khéo, vị nữ tử Bạch Y, thần bỉ kia lại ngồi đối diện triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Các cô nương phía sau nàng đều đứng, đồng loạt cúi đầu, cũng không hề chớp mắt. Nguyệt Nha Nhi cùng thần Tinh Nhi phía sau triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khi khẽ nói nhỏ có phải sặn sai người rồi hay không? Người có giống nhau đi. Cũng đúng à, thiếu gia tuy không nhận ra Hạnh Nhi nhưng mà Hạnh Nhi nhận ra thiếu gia sao? Đúng vậy, vừa nãy nhìn thấy chúng ta cũng không có phản ứng nữa. Bất ngờ, bộ dáng cũng thật là quá giống đi. Đúng vậy, có giống đến cả vị trí núp rùi trên cằm cũng không sai biệt a. Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi nghi được đầu kỹ nhíu mày, Truyện Chiêu quay đầu lại hỏi: nút ruồi trên cầm sao? Đúng vậy, trên cầm hạnh nghi có một nút ruồi màu đỏ chua xe. Nguyệt Nha nhi đáp. Truyện Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trùng hợp như vậy sao? Mặt mũi giống nhau, ngay cả nút ruồi cũng giống nhau sao? Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày không nói, cũng cảm thấy được có phần kỳ quái. Còn có nghe Thần Tinh Nhi trạc trạc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu Hai người không thấy kỳ quái sao Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Quay đầu lại nhìn hai người Như là muốn hỏi Cái gì mà kỳ quái Ngươi xem mấy cung nữ Thái giám và sứ thần này Trừ bỏ mấy cô nương áo trắng kia Tất cả đều nhìn trọng hai người a Tại sao chỉ có mấy cô nương y phục trắng kia Là thờ ơ chứ Phẩm Tân Nhi tự hồ cũng rất khó nghĩ. Đúng vậy, Nguyệt Nha Nhi gật đầu. Bên phía chúng ta dạng đẹp nào mà không có, nếu không để ý cũng phải để ý xem bao đẩy nhân vì sao lại điên đến vậy đi. Cho dù các nàng ai cũng không thích thì cũng không có lý do nào mà là nữ nhân lại không nhìn tiểu tứ tử a. Trình Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy cảm thấy lý do này có chút kỳ lạ, Ớt quá, nhìn đến tình huống của mấy nữ tử bên kia, đích xác không bình thường chút nào. Triển chiêu thần thủ nhĩ nhàng, tấm tấm tay áo công tôn bên cạnh, để hắn tạm thời đừng có trừng triệu phổ nữa, có chuyện đứng tán cần hỏi hắn đây. Công tôn quay đầu, niết mặt, đối với triển chiêu dịu đi một chút. Dù sao ở phủ khai phong này, hắn thấy ai cũng thủng mắt, chỉ riêng có tên triệu phổ này, thật không vừa mắt triển chiêu nói qua tình huống cho công tôn nghe công tôn nhíu người có sống nhau nhưng làm sao có thể giống đến kẻ vị trí nấp ruồi được nói xong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mấy cô nương y phục trắng phía trước lại còn nhíu nhíu mày khụ khụ triển chiêu cùng bạch ngọc đường thấp giọng ho khen một tiếng lý bảo công tôn không nên nhìn thẳng như vậy nhưng công tôn lại vuốt cầm không chấp mắt anh nhìn chăm chăm, triệu phổ có chút không thoải mái, thương ngốc người nhìn cái gì vậy, mấy cô nương đó còn không cái dễ nhìn như người đâu, cồng tòn bắn cho hắn một ánh mắt khinh thường, mấy cô nương này có bệnh, người cách xe như vậy mà còn có thể nhìn ra người ta có bệnh sao, triệu phổ đưa cho hắn khối điểm tâm. Ngươi đừng có kể ngày đều không phải nghĩ người khác bị bệnh Thì là nghĩ đến người khác bị chết Nào, đến ăn một miếng Công tồn muốn đánh hắn, thuận thế nhìn lên Không thấy tiểu tứ tử đâu di công tồn kéo tay triệu phổ, tiểu tứ tử đâu Triệu phổ nhìn lại, cũng cảm thấy buồn bực Mới vừa rồi, còn ngồi thành thành thật thật ở bên cạnh mẹ Ngửa mặt nhìn ra phía sau chỗ của triển chiêu Cùng bạch ngọc đường Hai người đó lúc này Vẫn bắt đất dĩ mà nhìn công tôn Phía kia vẫn đang chờ hắn Giải đáp vấn đề các cô nương kia Có bị bệnh hay không đây Nhìn đến tiểu tứ tử Không thấy Công tôn trong lòng giật mình Đây là ở trong hoàng viện A Chạy đi đâu rồi Tự ảnh ở phía sau chỉ chỉ một bên Bên kia Cầm tôn cùng triệu phổ quay đầu lại, nhìn qua. Chỉ thấy, ở phía sau mọi người, tiểu tứ tử, tay trái cầm một khối hoa quế cao, vừa cắn vừa ngẩn đầu nhìn. Đối mặt bé là một nam tử, trẻ tuổi, mặc một bộ hoàng sắc trường bào đang ngồi chồng hổm, hỏi bé. Chà người cùng cậu thúc có quan hệ gì nha? Cậu thúc thế nhưng lại chịu y hắn ăn, hay là quan hệ không bình thường á? Tiểu tứ tử vừa cắn hoang quế cao vừa trả lời Không giống nhau A đó là phụ thân ta Cậu cậu cũng là cha ta, vừa mới nhận đó Nga, nam tử bút cầm trầm tư Khó trách hắn gần đây giống như tâm tình rất tốt Ngươi là cháu của cậu cậu sao? Tiểu tứ tử còn hỏi Ngươi tên là gì nha? Ta lên là tiểu tứ tử Người nọ chỉ chỉ cái mũi của mình Đúng vậy, ta gọi là tiểu trinh tử đó Ngoan, đến gọi tiếng hoàng huynh coi Tiểu tứ tử oai oai cái đầu Hoàng hùng sao? Phóc Người nọ nhẫn cười, nắm nắm khuôn mặt tròn của tiểu tứ tử Công tồn hiếp mắt nhìn người nọ Trên trường bào, là theo, không phải là hùng, mà là long Giật mình mà nhìn triệu phổ trừu phổ bất đắc dĩ, người kia là ai? Đường Kim hoàng đế Triệu Trinh đó. Triệu Trinh về điểm này lại giống chuyện chiêu nhìn thấy tiểu hài nhi là cầm lòng không được, có lẽ vừa rồi vừa đến, liếc mắt một cái liền ngắm trúng tiểu tứ tử, cho nên mới đi đến đùa một chút. Bàn thái sư nhìn thấy là lau nước mắt, khi nào thì thuê nữ nhà hắn mới có thể sinh ra một vị hoàng tử đây. Nếu được vậy thì tốt rồi Triệu Trinh Dù có khiêm tốn thế nào Thì cũng là hoàng đế Quả nhiên cây xong sao Chúng thần đều đứng dậy hành lễ Triệu Trinh đùa với tiểu tứ tử rồi Liền đem bí trẻ lại cho Triệu Phổ Xoay người hướng đến tòa vị Xua tay với mọi người Các vị ái khanh không cần đa lễ Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình Thứ nhất là để đón gió tẩy trần cho bao khanh cùng thái sư. Tiếp đến là để nghiêng đón các vị sứ thần. Nói xong hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nhĩ nhàng gật đầu với các vị thái giám tóc bạc phía sau một cái. Thái giám đó lập tức phân phó khai tiệc, rượu và thức ăn đồng loạt được mang lên. Triệu Trinh lần lượt đánh giá mọi người. Bạch Ngọc Đường cũng đánh giá Triệu Trinh một chút. Nhìn thoáng qua không để lại ấn tượng đặc biệt gì Thuộc loại dưỡng mạo có thể gặp ở bất cứ đâu Nhìn kỹ một chút cũng không khó gần Dưỡng mạo cũng không khó nhìn Nói chung cũng thật hòa nhã Ánh mắt triệu trinh lướt qua mọi người Lúc dừng lại trên người bạch ngọc đường Bên cạnh trưởng chiêu cũng phải lắp bắp kinh hải Vị này chẳng lẽ là bạch ngọc đường Trước đó triệu Phổ đã đề cập qua với hắn sao? Thật ra hắn cũng đã hỏi qua Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ cũng đã nói cho hắn biết, Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ, vô luận là thanh danh, công phu cũng không kiếm truyền chiêu. Bọn họ chính là hai người nổi tiếng nhất trong những nhân tài mới xuất hiện bây giờ. Riêng Cẩm Mèo Thử, Tướng mạo xuất chúng, tuấn Mỹ vô song, quẻ duyên nghe danh không bằng gặp mặt e triệu triệu trinh lại nhìn đến thần tinh nhi cùng nguyệt nha nhi phía sau bạch ngọc đường hắn vốn bảo bao chuẩn tìm đến hai cô nương các công phu tốt xem ra là người của bạch ngọc đường mang đến a vì thế cũng đối với bạch ngọc đường cười cười tỏ ý cảm tạ bạch ngọc đường cũng không có phản ứng lớn gì thoáng gật đầu một cái bất quá hắn cũng thấy Triệu Trinh khi cười rỗ lên Cũng không làm cho người ta ghét Đương nhiên cũng không có được vui tư Như Triển Chiêu Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường Người đổi hoàng đế như vậy a Tốt sáu cũng cười một cái coi Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn Ngươi cũng biết Ta không thích cười mà Triển Chiêu mở to hai mắt Thật không? Vậy cái người chợp tối hôm nay cười đến thấy răng không thấy mắt là ai vậy kìa, có phải là do ta bị hoa mắt không nha? Bạch Ngọc Đường đưa đôi đũa qua cho hắn, người vẫn là nhanh ăn cái gì đi, lắm miệng quá. Triệu chiêu cầm đôi đũa buồn bực, Tà có nói gì sao? Triệu Trinh thấy được Bạch Ngọc Đường thất lễ, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, tính cách người giang hồ quả nhiên độc đáo. Nếu đổi lại là các quan viên khác, thấy hắn cười như vậy, để sớm mặt mày nở hoa rồi, như vậy cũng không có ý nghĩa. Nhìn tiếp phía sau, phát hiện quý bàn cùng chỗ ngồi cùng trống, vị thể liên hỏi triệu phổ. Âu dương tướng quân cùng trâu tướng quân đâu? Nga, triệu phổ hắc hắc cười, nhìn bài vị sứ thần đối diện. Vậy bị sứ thần đu đến lễ vật đặc biệt như vậy, ta đương nhiên phải tìm người tin cậy kiểm tra một chút rồi." Mấy vị sứ thần đối diện sắc mặt trầm xuống. Mọi người lúc này cùng có chung một ý tưởng, vì sao Triệu Phổ lại ở khai phong? Mỗi lần phiên quốc đến chầu đều thích cử mấy vợ tướng đều đến làm sứ giả, nguyên nhân là bởi Tống Triều trọng văn khinh vợ kẻ triều văn võ bé quan trừ triệu Phổ cũng không có ai có công phu gì. mà triệu Phổ hàng năm đều ở biên quan không thể nào có thể trở về, cho nên mỗi lần bọn họ đến đều có thể oai phong một chút, cũng lại không nghĩ đến. năm nay không chỉ có triệu phổ trở về, ngày đến cả Âu Dương Thiếu Chinh cùng Châu Lương cũng đều trở lại, vậy thì có chút khó khăn. Triển chiêu nhẹ nhàng, tấm tấm tay áo công tôn. Ý kia là, công tôn đừng có nhìn nữa. Công tôn vẫn không chuyển mắt, mình nhìn chằm chằm cái cô nương vô cùng giống hành như kia. Triển chiêu cảm thấy nó còn nhìn nữa, không chần người ta lại cho rằng công tôn rất coi trọng cô nương đó. Vì công tử này chức quan gì à? Lúc này, vị bạch y, nữ tử, ngồi ở phía trước mặt. Hạnh nhi kia đột nhiên lên tiếng Mà được hỏi lại chính là công tôn Bao chuẩn nói Vị này là công tôn tiên sinh Sư gia của khai phong phủ ta Sư gia Nữ tử đó có chút giật mình Triệu phổ nâng cầm hỏi Các hệ đại diện cho nước nào Ta là sứ thần của Tây Nam một chiếu quốc Đối phương mỉm cười Ta tên Mục chiếu đường Là nữ quan của một chiếu quốc Triển Kiêu Nghi được liền nhíu nhíu mày, liếc Bạch Ngọc Đường. Ý tứ như là muốn hỏi, chức quan này là gì? Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười, ta làm sao biết, cả Nghi cũng chưa từng nghe qua. Trong trụ ta, chủ yếu là nữ nhân. Bụng chữ Đường ẻm đạm cười, nói với Công Tôn, đại nhân nếu đã có thể ngồi đây, có nghĩa là người giữ vương cương vị quan trọng. Nếu như có coi trọng cô nương nào của ta, xin cứ việc mang về. Công Tôn sờ sờ cầm như vậy cũng được a. Triệu Phổ trừng mắt liếc hắn một cái, cho người mang về để làm gì có biết không? Triển chi Công Tôn nghiêng đầu, để làm gì? Triệu Phổ đỡ trán, ai ngờ Công Tôn thân thủ một ngón tay đi chỉ Hạnh nhi Triệu Phổ hít mạnh một hơi, Ngày cả triệu trinh, cũng theo bản năng mà nhìn bao chuẩn một cái. Tâm nói, vị sư gia này của ngài, đừng xem tư văn nhẽ nhặn vậy, thật đúng là cũng không khách khí à. Bất quá công tôn chỉ hành nhi một cái, liền hỏi, cô nương kia có phải có bệnh hay không? Tất cả mọi người sửng sốt, bao chuẩn vội vàng giải thích. Công tôn tiên sinh, chính là thần y đương thời. Nghe. Văn vỏ bé quen cả triều Đều đồng loạt mà nhĩ nhàng thở ra Thì ra là như thế Sợ bóng sợ rá một hồi Nếu như thật sự Chọn một người mang về Như vậy thì thật mất mặt a Một chiếu đường Thần sắc hơi động lại thẳng duyên Các cô nương của tộc ta Đều khỏe mạnh cả Nếu như tiên sinh muốn mang về làm cơ thiếp Tất nhiên là có thể Còn nếu là xem bệnh Vẫn là xin miễn đi thôi Khủ khu Công toàn bị sặc một nụm trà Hé to khuôn mặt đã bừng Nói sao lại muốn dẫn về làm cơ thiếp Lại cũng chẳng quen biết gì Kẻ triều văn võ đều nhìn bao đại nhân Ý tứ là Bao đại nhân không cần lo lắng sao vị sư gia này quá thanh thật đó Phản ứng lại còn chậm nữa Chỉ có triệu phổ là bám vào trên bàn mà cười nửa ngày Thừ ngốc này thật ngây thơ mẹ muốn là có thể mang đi sao? đàng lúc mọi người dở khóc dở cười chợt nghe đến một thanh âm lạnh băng băng hỏi, ánh mắt mọi người lại sạt một tiếng quay đầu sang bên này, thì ra hỏi chính là bạch ngọc đường. truyện chiêu nhìn nhìn bạch ngọc đường, bạch ngọc đường hỏi, nàng ta căn bản là người tống, sao lại biến thành người của tây nam một chiếu quốc? một chiếu đường liếc nhìn bạch ngọc đường một cái. Vừa nhìn thấy đã kẻ kinh Tâm nói Đâu ra một nam tử tuấn Mỹ như vậy liền hỏi Các hạ là ai Bạch Ngọc Đường buông cái chén Không trả lời Vẫn nói theo ý mình Trong phụ của ta Mấy hôm trước Có bị mất tích một nha hoàng Bộ dáng giống hệt nàng ta Ngay cả vị trí núp trên cầm cũng giống Nha hoàng kia đi mất mấy ngày Mẫu thân nàng Thân thể không tốt Lại nhớ thương khoe nữ, đến không màn cơm nước, đã sắp không còn chống đỡ nổi rồi, nếu như người có thể cắt không bằng để ta mang về đi, giúp đỡ hầu hạ lão nhân gia mấy ngày. Mọi người nhìn mặt nhau đều có nghi hoặc. Đây là do Bạch Ngọc đường thuận miệng bịa ra hay là chuyện thật? Nếu là thật thì không phải cũng quá trùng hợp đi. Còn nếu là giả, có cần phải bỉa ra như vậy không? Vì cô nương này, dung mạo cũng không có gì đặc biệt. Bằng phong thái của Bạch Ngọc Đường, ngay cả là mỹ nhân, quân quốc, quân thành e, chỉ cần hắn nói một câu, không chừng cũng ngoan ngoãn đi theo rồi. Triệu trinh nhìn thoáng qua Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng nhĩ nhàng mà gật đầu với hắn một cái. Vì thế, triệu trinh cũng liền nói thêm vào Một chiếu sứ giả, nếu thật có thể như vậy thì tốt quá Vì cô nương này cứ để lâu lại, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng ta Một chiếu đường, trầm mặt một lát, sửa lại vỉ hào phóng ban nãy có chút luyến tiếc Ta chẳng qua chỉ nói chơi mà thôi, đây là mấy thị tì đã theo ta nhiều năm Tình như tỷ muội ta nào lỡ, đem tặng cho người khác a Ngồi ở trong này, các sứ thần có thông minh hay không khó có thể nói, nhưng là kẻ triều, văn vỏ bé quan nếu đã có thể đi vào đến đây đều là nhân tài trong các tinh anh. Một chiếu đường nếu như là thoải mái mà điêm tặng cô nương kia cho Bạch Ngọc Đường mang về, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Thậm chí có thể có người sẽ hoài nghi Bạch Ngọc Đường có mục đích hoặc là ý đồ gì. Thế nhưng nàng ta lại rút lại lời nói của mình, Có vị rất trột dạ Như vậy quả thật có vấn đề Mấy vì cô nương bất cẩu ngôn tiếu Sắc mặt tái nhợt Liệu có phải thật sự thân thể có gì không ổn không Bác vương gia đột nhiên mở miệng nói Hắn nói chuyện thanh âm cũng thật ôn hòa Hay là do không quen khí hậu Không bằng để cho công tôn tiến sinh bắt mặt Thử xem nếu như là đã cùng nữ quen Tình như thủ túc kia cũng không nên chậm chễ, chúa chỉ a. E. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc nhìn Bát Vương ra một cái, mới nhìn còn tưởng hắn là người thành thật, thậm chí còn có chút văn nhuệ, nguyên lai cũng không phải a. E. Lời nói này nói ra cũng thật cẩn thận. Một chiếu đường do dự, tựa hồ thật khó xử, lúc này lại càng khiến người ta nhìn ra được bất thường. Một bên, Diều Tố Tố lại nở nụ cười Một chiếu quốc vừa mới hưng khởi không bao lâu Có vẻ như là một nữ nhân quốc Tuy quốc gia nhiều nữ nhân Nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh Có điều, các nữ bên này đều có chung một đặc điểm Như một người gỗ vậy Không nói tiếng nào Đủ loài dáng vẻ Nhưng lại cứ không hề sợ chết vậy Diều Tố Tố chính là trong lời nói mẹ có ý Tất cả mọi người đều nghi ra Chính là Mu nói cho mọi người biết, một chiếu quốc này có vấn đề. Trước đó, truyện chiêu còn chưa từng Nghi đến một chiếu quốc. Bất quá lần này có người đến mấy trăm sư giả đến đây, ai biết ai chứ, ngồi ở trong này cũng chỉ có 20 người là bởi vì thổ quá lớn, cho nên sánh trọng yếu mà vào. Bên ngoài vẫn còn không ít sứ thần đang ngồi đâu. Lúc này, các cung nữ đã bắt đầu mang thức ăn lên. Triệu Trinh bảo mọi người không cần vội, trước tiên uống chén rượu đá. Truyện liếc mắt nhìn Triệu Trinh một cái, chị thấy hắn lúc nâng chén, liếc mắt nhìn Thái Xám phía sau một cái. Thái Xám kia liền bất động thanh sắc mà lui ra ngoài. Sau đó, Triệu Trinh cũng không nhắc đến chuyện của một Chiếu Quốc nữa. Về chuyện của mấy cô nương kia, hắn cũng không có hỏi lại, kẻ Triều Văn Võ đều hiểu mà cho qua tiếp tục uống rượu trò chuyện với nhau. Triển Chiêu khỉ nói với Bạch Ngọc Đường: có thể là Hạnh Nhi thật không? Bạch Ngọc Đường yên lặng gật đầu, hắn cũng nghi ngờ như vậy. Hoàng đế bệ hạ, lúc này có một giọng nói thô kệch vang lên, dọa cho phần đông các quan văn bên này phải giãy nhẫn lên. Mọi người nhìn qua, vì sứ giả này có lẽ đến từ thổ phiên cũng đủ phân lượng a, Khổ người kia ít nhất cũng phải 300 cân Triệu phổ quay đầu lại hỏi giả ảnh Tên mộc kia là ai Tự ảnh lắc đầu tỏ vẽ không biết Dạ ảnh nghi nghĩ Có lẽ là cái tên tướng quân thổ phiên kia Gọi là thép mộc đáp thì phải Thép mộc đáp thép mộc. Triệu phổ như là nghĩ đến gì đó Giật mình một cái Sao lại biếu đến vậy Có thể là không phải ra chiến trường Hắn ta vui vui, vĩ vẻ Ăn uống cho nên mới rơi vào bích kịch thế đi Dạ ảnh lắc lầu cảm khái Triệu phổ nhìn trời Con ngựa của đại tuấn quân thổ phiên thật đáng thương Thép mộc tướng quân Triệu tranh cười hỏi hắn Có chuyện gì sao Hôm nay ngày đẹp ý vui Không bằng chúng ta đấu vật trở hướng thế nào Thép mộc đáp này Vừa nhìn là biết Là kỹ lỗ mãn Ngày đẹp ý vui Cà múa trở hứng còn được Đấu vật trở hứng Triển chiêu Bưng cái chiến không đã ý Uống một ngụm Lê hoa răm Nhanh chóng vỗ ngực Bạch ngọc đường Buông cái chiến giúp hắn vỗ vỗ lưng Tiểu tư tử Không biết đã chạy đến bên ngồi Bên người Triển chiêu ngồi khi nào Vườn bàn tay nhỏ bí Mập mạp Xoa xoa ngực cho hắn Triển chiêu Đều cảm thấy ngán ngẩm Đàn gió mét Triệu thần đều cảm thấy ngán ngẩm Đàn gió mét trăng thanh tốt đẹp Đến vậy uống rượu Mày lại xem tên mập mạp đấu vật Thì còn gì là lạc thú nữa a Triệu trên nhìn triệu phổ Ý là Người tới đi uy thép một đáp Triệu phổ nâng cầm tiều hắn Người muốn đấu vật với ai Thép một đáp Nhanh chóng xua tay chặn lại Vương gia thì thôi đi Vì sao triệu phổ khó hiểu, ta cùng vương gia cũng không phải là chưa đấu qua sợ ngươi rồi. lần này thật không dễ mới được tới đến được trung nguyên, muốn thưởng thức một chút võ học trung nguyên A Tháp một đếp, tự giác thanh minh một chút. nơi này trừ bỏ triệu phổ cùng mấy người tướng lĩnh triệu gia quân, hắn còn phải sợ ai nữa? dù sao thì phóng mắt nhìn lại đối diện đều là dạng văn nhân gầy nhom ốm yếu A. Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, người trước kia đã cùng hắn đấu que sao? Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng, tự ảnh ở phía sau đã nói. Vương Gia đã cùng hắn đấu que ở trên chiến trường, trước kia hắn nhiều lắm, cũng chỉ khoảng 200 cân. Gần đây lại béo đến độ, nhìn không ra nhân dạng như vậy, chứ trước kia cũng coi như là uy mãnh. Bất quẻ trên chiến trường Giao thủ cùng vương gia Bị vương gia đánh cho ngã lộn nhào Mà trực tiếp cắm đầu xuống đất Âu Dương đọc miệng còn bảo Các tướng lĩnh thổ phiên Tốt nhất đừng có cấu hắn cố về cũng chỉ có lãng phí lương thực mà thôi Cứ để vậy mà tướng núi Tưới nước, bón phân Để xem sang nằm có thể nở hoa kết quả được không Cồng tồn hiểu rõ Không bằng Triệu phổ liền liếc mắt một cái Nhìn đến triển chiêu Vừa buông chén Đang chuẩn bị lấy một đũa Cách cua để ép vị rộ Triệu phổ mỉm cười Chỉ vào triển chiêu Không bằng người so với hắn đi Triển chiêu dơ đũa Xoay mặt nhìn triệu phổ Triệu phổ chỉ chỉ mập mạp đối diện kia Triển huynh Có hứng thú đấu vật không a Triển chiêu phùng mặt Nhìn nhìn mập mạp đối diện Ai nhà thật béo Thật nhiều thịt a thép một đáp thiếu chút nữa cười vang, tâm nói, triều phổ là bị hộ đồ sao lại đem một người tuấn tú trẻ tuổi như vậy xuất chiến, người này đừng thấy con a, đừng nói là đấu vật, dùng một ngón tay cũng có thể trực tiếp nghĩ chết hắn rồi. Triển chiêu có chút cảm thấy ghét bỏ, một tên béo như vậy a, liền xoay mặt liếc sang Bạch Ngọc Đường, người có hứng thú hay không? Bạch Ngọc Đường bưng cái chén không nói gì Nửa ngày mới nghiện ra một câu Rất xấu Vương gia người là đang khinh thường ta sao Tháp một đáp còn thật để ý Ít nhất cũng phải tìm đến một hán tử uy vũ Cường tráng so chưa cùng ta Chứ gầy như vậy Triện chiêu khóe miệng rút rút Lửa nóng cũng bốc lên Lại nữa Bạch Ngọc Đường thân thủ nhẹ nhẹ Vỗ vai triện chiêu Thu liễm chút giết sứ giả sẽ không tốt. truyện chiu nghiến răng trận má mà rít ra một câu làm thịt hắn vẫn còn quá dễ dàng cho hắn đó. nói xong đứng dậy một lóng tay câu câu hắn mập mạp kia đi ra da đầy dạy người cái gì gọi là đấu vật thép một đáp đứng lên tầm nói tiểu tử ngu thật không biết trời cao đất rộng triệu trinh bưng chén trà nhàn nhã mà uống. Văn vọt bé quen đều lặng lẽ tặng cho thép một đáp một câu bảo trọng a e, đồ béo không biết trời cao đất rộng nhìn triển hộ vẻ thật tức giận nhưng là cũng bởi vậy mè gió mét trăng thanh thật đúng là cái cảnh đẹp để trọ hứng rồi triển chiêu đi ra ngoài bạch ngọc đường ánh mắt liền hướng từ trên người hắn chuyển một cái liền nhìn thấy cô nương sống hạnh như kia không hiểu có phải đang liếc nhìn mình hay không Ánh mắt này thật cổ quái.